còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với công tử điên khùng ở phần trước khi mà lâm vân đã đưa hàn vũ tích đến khu vực amazon thì cũng thu hoạch được khá nhiều khi mà phát hiện ra có một cái trận pháp ở dưới đáy của cái hồ hồ nước lạnh lâm vân đã kiếm được một mấy cái lọ đan dược và một thanh pháp bảo là một thanh kiếm giao cho hàn vũ tích ngoài ra thì còn có một cái hộp trống và một cái thẻ ngọc có công pháp tu luyện của giới tu chân tuy nhiên ngay lập tức sắc mặt của lâm vân đại biến sao vậy lão công hàn vũ tích thời khắc đều chú ý tới lâm vân cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen phóng thần tức ra ngoài em nhìn xuống dưới mà xem lâm vân chỉ vào một chỗ phế tích ngay ở dưới chân sao vậy đây là nơi nào hàn vũ tích nhìn đống phế tích trước mắt mà không hiểu gì cả nơi này vốn là căn cứ quân sự của hội liên hiệp cũng là trụ sở của quân đặc công quốc tế nhưng hiện tại rõ ràng đã biến thành một đống hoang tàn mà chúng ta ở trong hang động kia mới có hai ngày chưa mấy không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy xem ra chỗ này bị phá hủy chưa lâu mà nhóm người thái giang có thể đã lành ít giữ nhiều lâm vân nghĩ tới các huynh đệ của long ảnh thì cảm thấy lo lắng à chẳng lẽ thực sự tồn tại người ngoài hành tinh hay sao hàn vũ tích nghe lâm vân nói vậy vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng nàng biết lâm vân là huấn luyện viên của long ảnh cũng biết cảm tình của lão công với các đội viên long ảnh là rất sâu có phải do người ngoài hành tinh hay không thì anh không dám khẳng định nhưng chỗ này chắc chắn đã bị một lực lượng nào đó tập kích trước tiên cứ hỏi lão gia tử xem lâm vân lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp ấn nút gọi thì đã nghe có tiếng điện thoại vang lên lâm vân lập tức bắt máy một thanh âm lo lắng chuyển tới xin hỏi có phải là ủy viên lâm hay không lâm vân sửng sốt cái gì mà ủy viên lâm nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới trên tấm giấy màu xanh kia có ghi tinh tường mình đã là ủy viên danh dự của quân ủy chỉ là một cái hư danh vậy mà cũng có người nhớ tới đúng vậy chính là tôi có chuyện gì không ngài chờ một chút lâm lão điện thoại của ủy viên lâm đã thông ngài nghe đi người này vừa nói xong lập tức truyền tới tiếng nói lo lắng của lâm lộ trọng tiểu vân hiện tại cháu đang ở nơi nào cháu đã biết việc căn cứ của hội liên hiệp đặc công bị phá hủy chưa quả nhiên là việc này mà những người kia khẳng định đã liên tục gọi cho mình liền nói cháu biết rồi cháu đã nhìn thấy cháu đang ở chỗ đó đây à vậy cho mau chóng rời khỏi chỗ đấy mau hiện tại nơi đó rất nguy hiểm lập tức rời xa chỗ đó lúc về rồi ta lại nói rõ tình hình sau thanh âm của lâm lộ trọng càng thêm lo lắng lâm vân sững sờ nhưng hắn lập tức cũng nhận ra được đây là sự quan tâm thật lòng đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một chút thân tình với lâm lão gia tử rõ ràng lão gia tử đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình không sao đâu tam g i a g i a hiện tại c h ó và vũ tích đang ở đây rất an toàn trong lòng của lâm vân tự nhủ hiện tại thân thức của mình đã hơn hai trăm năm mươi km còn có kẻ nào có thể đánh lén được mình huống chi còn đang bay trên trời cái gì sao cháu lại dẫn theo vũ tích tới một nơi nguy hiểm như vậy cháu hôn thật là hồ đồ rõ ràng lại mang theo lão b ả đi mạo hiểm thôi đừng nói chuyện nữa lập tức trở về yến kinh chúng ta sẽ thương lượng sau nhanh rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt lâm lộ trọng căn bản không để cho lâm vân có cơ hội giải thích liên nói một cách dồn dập lâm vân nghe lão gia tử nói nghiêm trọng như vậy mặc dù mình không cho rằng có gì ảnh hưởng nhưng cũng không muốn để lão gia tử lo lắng cho mình và vợ suy nghĩ lập tức nói vâng cháu thanh âm của lâm vân lập tức dừng lại không kịp thu hồi điện thoại liền ôm hàn vũ tích dịch chuyển đi vài trăm mét một luồng đạn nhanh hơn cả tia sét không biết bao nhiêu lần sượt qua chỗ mà hắn vừa đứng đây là cái gì vậy rõ ràng lại tạo cho mình một cảm giác uy hiếp trong phạm vi thần thức của mình cũng không phát hiện ra vật gì bất thường chẳng lẽ một chùm đạn bắn từ khoảng cách xa hơn 250 km cũng có thể lợi hại như vậy sao tốc độ của nó còn nhanh hơn viên đạn gấp bao nhiêu lần có thể tưởng tượng nếu như hiện tại mình mới là hai sao thì căn bản không thể tránh kịp thực lực lâm vân lần nữa lại cảm thấy bức thiết phải tăng cường lực lượng lâm lộ trọng ngơ ngẩn cầm chiếc điện thoại thở dài một tiếng trong mắt đã có lệ lâm già thật vất vả mới xuất hiện được một người như lâm vân không ngờ lại chết đi như vậy lão công vừa nãy là vật gì sao mà tốc độ nhanh đến thế là tia laser sao hàn vũ tích cũng nhìn thấy chùm sáng vừa nãy bắn qua hẳn là một loại laser gì đó cụ thể thế nào thì không biết để anh kiểm tra lại lâm vân còn chưa dứt lời thì lần nữa dắt theo hàn vũ tích rời đi mấy trăm mét mấy chục chùm sáng lần nữa bắn xuyên qua chỗ lâm vân vừa đứng tốc độ nhanh như ánh chớp hàn vũ tích biết bọn họ nhất định là bị người khác theo dõi cũng may thủ đoạn công kích của đối phương chỉ có một kiểu như vậy nên không nói chuyện với lâm vân nữa mà dùng thần thức để quan sát sắc mặt lâm vân rất khó coi không ngờ chính mình bị đánh lén hai lần mà còn không biết tung tích đối phương ở đâu quả thực là một sự khiêu khích trắng trợn vũ tích anh muốn đưa em trở về trước rồi anh đi xem thế nào lâm vân có chút lo lắng về chùm sáng kia tuy trước mắt mình còn không biết nó là cái gì nhưng không khó để tránh chỉ là vạn nhất đả thương tới vũ tích thì thật không tốt hàn vũ tích im lặng không nói lâm vân vừa nhìn là biết tâm tư của nàng nàng ấy muốn cùng sống cùng chết với hắn nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn hành động n g a y tới đây liền không nói tới việc đưa hàn vũ tích trở về nữa mà lại di động đi vài trăm mét đồng thời sử dụng một phép thuật ẩn thân hắn không biết mình ẩn thân đi có thể bị nhìn thấy hay không nếu như sau khi ẩn thân mà vẫn bị phát hiện thì chứng tỏ những thứ này nhất định là những tu chân tu sĩ nếu không nhìn thấy thì đó là một nhóm người sử dụng kỹ thuật công nghệ cao mà thôi sau nửa giờ ẩn thân lâm vân không còn thấy bị tập kích nữa hắn cười lạnh một tiếng quả nhiên sử dụng kỹ thuật công nghệ cao thần thức phóng ra hết mức kiểm tra căn cứ bị phá hỏng lâm vân đã phát hiện ra hơn hai mươi cái camera trong phạm vi một trăm sáu mươi dặm những camera này được thiết kế như những hòn đá được vứt bừa bãi trong rừng nếu không để ý thì rất khó phát hiện nhưng dưới sự quan sát của thần thức thì không có gì giấu được lâm vân đúng là công nghệ cao những kẻ đánh lén này lợi dụng camera để xác định vị trí của mình sau đó thì dùng sử dụng chùm tia laser để công kích lâm vân khẳng định một công nghệ cao cấp như vậy hẳn không phải xuất phát từ địa cầu vậy chỉ có khả năng là do người ngoài hành tinh mang tới mà thôi lâm vân sử dụng kỹ thuật ẩn thân kiểm tra một lần nhưng không phát hiện ra những kẻ đánh lén kia xem ra bọn chúng thấy mất dấu của mình liền rời đi lâm vân không do dự nữa nếu bọn chúng đã không có ở đây tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì chỉ là thu thập toàn bộ số camera giống như những viên đá kia rồi phá hỏng kỹ thuật của những camera này đã vượt qua kỹ thuật của hắn mang về nghiên cứu cũng không tìm ra được cái gì loại camera này có thể sử dụng năng lượng ánh sáng còn có thể tự động thu thập thông tin truyền về nếu lấy về mà không thể phá giải nói không chừng còn bại lộ ra chỗ ở của bản thân lâm vân dẫn hàn vũ tích trở về nhà liền gọi điện thoại cho lão gia tử lão gia tử biết được lâm vân vẫn còn bình yên vô sự thì trong lòng phi thưởng cao hứng lập tức bảo lâm vân đi tới chỗ ông ta để thương lượng vũ tích em có muốn đi cùng anh không lâm vân biết ý của lão gia tử nhưng vẫn muốn hỏi ý vợ em không đi đâu em muốn ở nhà tu luyện để nhanh chóng t r ú c cơ lúc đi trên đường hàn vũ tích đã nghe lâm vân nói tới việc này rất nghiêm trọng cho nên nàng không muốn trở thành điều vướng víu của lâm vân tuy rất muốn thời thời khắc khắc ở bên người hắn nhưng nàng cũng rất minh bạch tình hình hiện tại mình ở bên cạnh hắn chỉ khiến cho hắn phân tâm để chiếu cố cho mình mà thôi ờ để anh bố trí một trận pháp cho em lâm vân lấy ra viên đá cực lớn kia bỏ vào trong phòng bố trí thêm vào đó trận pháp ẩn linh rồi mới để cho hàn vũ tích ở trong phòng tu luyện còn mình thì chạy tới chỗ của lão gia tử khi lâm vân gặp lão gia tử thì quả nhiên như dự đoán vài trừ vài người đã gặp còn có cả tần vô sơn tuy nhiên thủ trưởng số một không có ở đây đối mặt với sự thăm hỏi của vài vị thủ trưởng lâm vân đương nhiên không giấu giếm cái gì liền kể toàn bộ những gì mình chứng kiến cả cả việc mình lo lắng cho nhóm người thái giang tiểu vân cháu thấy việc này thế nào lâm lộ trọng vừa hỏi vậy lâm vân liền biết nhưng vị thủ trưởng này đã thương lượng vô số lần nhưng đối mặt với một địch nhân cường đại như vậy họ cũng không có biện pháp nào ra hồn nói lời thật thì lâm vân không hề nhiệt tình lắm với chuyện này hắn chỉ lo lắng cho thân nhân bằng hữu của mình mà thôi còn có chuyện của nhóm người thái giang nữa tình huống hiện tại của bọn họ khiến lâm vân rất không yên tâm chẳng lẽ các quốc gia khác không có kế hoạch nào s a o lâm vân thuận miệng hỏi đương nhiên là có thủ trưởng đi tham dự hội nghị đồng m i n h quốc tế rồi bên đó còn đang thương lượng đối sách hiện tại tổ chức dị năng của quốc gia cũng phái ra năm đội viên các quốc gia khác cũng đồng thời phái ra những kỹ năng dị sĩ hội liên hiệp bị phá hủy hiện tại liên hợp quốc đang lo lắng thành lập một hội liên hiệp tạm thời đây đã không còn là một việc nhỏ nữa mà liên quan tới cả thế giới rồi người nói chuyện lúc này lại là từ trường thâm lần này cũng không phải tất cả đội đặc công quốc tế đều gặp nạn còn có một nhóm người may mắn thoát khỏi quân đội của mỹ vì để biểu đạt thành ý đã bắt đội trưởng của đội hổ nha l à peton lại y chính là người liên hệ với tổ chức hắc thủ băng đao để làm hại tới công ty của cậu bọn họ hy vọng cậu bỏ qua cho vứt bỏ h i ể m khích lúc trước để tiếp tục hợp tác với hổ nha tần vô sơn truyền đạt lại lời của mỹ quốc cho lâm vân lâm vân từ chối cho ý kiến đối với hổ nha hắn đã không có cảm giác gì rồi nhưng hắn biết người có liên hệ với tổ chức hắc thủ băng đao là brown chứ không phải cái tên p e y t o n nào đó về phần brown hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hiện tại hổ nha cũng giống như long ảnh đều đang chống cự địch nhân không rõ xâm lược cho nên hắn không muốn hỏi tới nhưng cái tên brown kia hắn nhất định phải giết bởi vì hắn lấy được tin tức này là từ chiếc đồng hồ màu vàng của tên thủ lĩnh hắc thủ băng đao đã là mỹ quốc biểu đạt thành ý của mình thì nói lên bọn họ đã biết hoặc hoài nghi h ấ p thủ băng đao do mình xử lý có thể còn biết được thực lực của mình đã đến mức mà một mình cũng có thể làm gọn cả tổ chức h ấ p thủ băng đao cho nên họ mới kiêng kỵ thực lực của mình tuy nhiên bắt một kẻ chết thay để biểu đạt thành ý trong lòng lâm vân âm thầm cười lạnh tiểu vân chuyện của tử vong cốc ở quân luân tạm thời đ ể đó ta nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là điều hai người ra À, điều tra ra hai người đã tàn sát quân đội đặc hai người quân quốc tra tàn sát tế ra công lâm à này mà là ai? Còn có trụ sở của hai hay tra đưa ra Hội Liên Hiệp có phải do hai người này phá hủy hay không? Còn phải điều biện đối Còn có có Còn chúng còn không? khủng bọn dụng phó? trụ sở sử hủy phá khí khí pháp l do gì để xem vũ vũ bố lộ trọng biết lâm vân có ý kiến với mấy lão già mình nhưng dù sao lâm vân cũng là người của lâm g i a những lời này mình vẫn nên phải nói so với các đội viên của đội dị năng quốc gia năng lực của lâm vân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần chỉ riêng việc mình vừa nói chuyện với nó qua điện thoại thì hơn một tiếng sau nó đã từ amazon trở về đây là đủ biết khả năng của nó như thế nào tuy bản lĩnh của lâm vân thuộc về cơ mật quốc gia nhưng mấy vị ở đây đều biết lâm vân thì lại không nghĩ như vậy với hắn mà nói việc ở quân luân quan trọng hơn và cũng hấp dẫn hơn việc đi tìm hiểu thân phận của hai gã kia tuy nhiên nếu lúc này hắn không đưa g ra ý kiến thì hắn đã không phải lâm vân rồi d i vào trầm tư hồi lâu đợi cho mấy v ỉ a đ ầ y sốt ruột như kiến b ò chảo nóng lâm vân mới ngẩng đầu lên nói cũng không phải là tôi không muốn làm nhưng tôi lo lắng một khi tôi rời khỏi tập đoàn vân môn lại có mấy kẻ không có mắt gây hại cho công ty của tôi các vị nói xem vậy tôi phải làm sao bây giờ vài vị thủ trưởng đương nhiên hiểu ý của lâm vân bộ trưởng lưu liền lên tiếng chuyện này cậu cứ yên tâm chúng tôi đã bắt lý danh sinh và tần băng trung lại tin tưởng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý với tập đoàn vân môn nữa chỉ là buổi họp báo mà cậu yêu cầu còn chưa kịp tiến hành bởi vì xảy ra chuyện như vậy không còn mấy quốc gia có tâm tư để tham gia buổi họp báo này nữa lâm vân vừa nghe ông ta nói vậy liền biết những người này vì để lấy lòng mình muốn n h ờ mình hỗ trợ mà đã an bài chu đáo trước cũng thật không ngờ hai tên che mặt kia lại ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình vốn đang chờ để thu tiền nhưng xảy ra việc như vậy ngay cả một c ắ t cũng không thu được như vậy sao có thể nhịn được lâm vân đang tính toán tương lai vạn nhất mình không cách nào rời khỏi địa cầu thì mình sẽ mua một hòn đảo lớn hoặc mua riêng một quốc gia để ở cho nên hiện tại hắn muốn càng nhiều tiền càng tốt nhưng tài lộ của mình rõ ràng bị hai tên khốn kiếp kia chặn lại hơn nữa nhóm người thái giang còn có thể bị hại trong tay bọn chúng nữa nên lâm vân không có cách nào thờ ơ được tốt nếu đã như vậy tôi sẽ cố gắng lâm vân nói xong liền cáo từ tuy các quốc gia đều cật lực giấu giếm chuyện này miễn tạo thành khủng hoảng cho dân nhưng y nguyên vẫn có một vài lời đồn đại chuyển ra khắp nơi mặc dù hiện tại rất nhiều người còn cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ nhưng vẫn có một nhóm người rất lo lão công anh đã trở lại hàn vũ tích thấy lâm vân trở về liền đình chỉ tu luyện tuy nhiên nhìn ánh mắt của nàng là biết nàng thu được rất nhiều chỗ tốt khi tu luyện trên cái tảng đá kia vũ tích anh phải ra ngoài một chuyến em cứ ở nhà tu luyện đi hiện tại sẽ không có a n h dám tới gây bất lợi cho chúng ta lâm vân thầm nghĩ cho dù có kẻ nào muốn gây bất lợi cho vợ mình thì với luyện khí k ỳ tầng năm của nàng việc tự bảo vệ bản thân hẳn là không có vấn đề vâng em c h ờ anh anh nhớ về nhà sớm trong mắt hàn vũ tích tuy lộ vẻ không muốn nhưng nàng cũng biết mình đi theo hắn cũng chả giúp được gì nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng hiện tại là nhanh chóng tăng cường tu vi lên vũ tích đưa tưởng niệm cho anh lâm vân phải đi cho nên muốn luyện chế vòng cổ của vợ mình một lần nữa mất hẳn một ngày lâm vân mới luyện chế tưởng niệm thêm một lần rồi tự tay đeo lên cho nàng đêm đó hai người triền miên tới tận buổi sáng tuy nhiên cũng chỉ sờ mó thôi chứ chưa đi tới một bước cuối cùng trước khi đi lâm vân đưa sáu viên tiên nhan đan cho hàn vũ tích đưa cả cái thẻ ngọc có ghi cơ sở trận pháp của mình cho nàng ngày hôm sau lâm vân đang chuẩn bị tới c h o bộ đội đặc công quốc tế đầu tiên giáp mặt với hai tên kia để xem thế nào thì tề dung và diệp điểm mới sáng sớm đã chạy tới sắc mặt của tề dung rất tiều tụy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó chuyện gì vậy lâm vân thấy vẻ mặt hai người đều lo lắng thẩm nghĩ chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện nữa s a o mấy hôm trước quản lý lam tìm được tung tích của k i ề u nhân liền đi cùng với du thiết để báo thù nhưng từ hôm đó đến nay không thấy hai người gọi điện thoại về chúng em cũng đã gọi đến nhưng không được chị dung rất lo mà em nghe thấy lâm h ì n h nói rằng anh đã trở lại liền tranh thủ thời gian dẫn chị dung tới diệp điềm dùng tốc độ nhanh nhất kể lại sự tình cho lâm vân lâm vân nhướng mày trong lòng tự nhủ mình cũng biết lam cục là sốt ruột về việc báo thù một khi biết được tung tích của cừu nhân hắn đương nhiên sẽ chạy tới đó chỉ là sao lại chỉ dẫn theo có một mình du thiết thôi nghĩ tới đây liền hỏi sao chỉ có hai người bọn họ đi những người kia đâu còn có lam cực đi đâu để báo thù chứ có người chủ động gọi điện thoại cho lam cực nói ra vị trí cừu nhân của anh ấy người đó còn nói rằng có một người đồng đội tên là tiêu đồng đang ở trong tay bọn chúng nếu như không đến sớm thì tiêu đồng cũng bị mang đi lam cực không kịp gọi những người khác bởi vì lúc đó chỉ có du thiết ở cùng với anh ấy nên anh ấy mới cùng du thiết đi luôn khi tới sân bay anh ấy mới gọi điện thoại về nói đơn giản nguyên nhân còn nói là tối sẽ trở lại địa điểm hình như là thanh hóa em đã t r a qua nơi đó đó là thành phố thuộc tỉnh vân bắc tề dung nói xong rất là lo lắng nghe tề dung nói vậy phản ứng đầu tiên của lâm vân là chuyện này nhất định có âm mưu người gọi điện thoại khẳng định không phải kiều nhân của lam cực nếu kiều nhân của lam cực biết địa vị của cậu ta thì phòng t r ư ờ n g trốn còn không kịp sao có thể chủ động đi khiêu khích nếu như không phải kiều nhân của lam cực vậy thì có người đang lợi dụng kiều nhân của lam cực để muốn giết cậu ta hoặc là bọn chúng có ý đồ với tập đoàn vân môn vừa nghe tới là thanh hóa phản ứng đầu tiên của lâm vân chính là nghĩ tới cô nàng xinh đẹp sung hy rồi mới nghĩ tới liên gia chẳng lẽ liên gia phát hiện thân phận của mình muốn thông qua việc đối phó lam cực để khống chế mình sau tuy nhiên khả năng này là rất nhỏ một là thân phận của mình khẳng định không thể bị lộ bởi vì lúc đó mình đã thay đổi khuôn mặt và tên tuổi trừ có sung hy là biết tên thật của mình thì những người khác khẳng định là không biết mà sung hy không phải là hạng người có thể bán đứng bằng hữu huống chi mình đã từng giúp đỡ cô ta tuy nhiên vô luận thế nào lâm vân cũng phải tới đó xem lam cực chẳng những là đồng nghiệp của hắn còn là huynh đệ của hắn lâm vân đương nhiên sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện nhưng lâm vân cũng không lo lắng tới tính mạng của lam cực một bang hội còn chưa đủ đối phó với cậu ta thân thủ của lam cực lâm vân vẫn rất rõ ràng diệp điểm em dẫn tẻ dung đi nghỉ ngơi đi chuyện của lam cực các em không cần lo lắng để anh đi xem lâm vân thấy trong mắt của t ề dung tràn đầy vẻ lo lắng biết cô ta vẫn còn sợ hãi với chuyện năm xưa đành phải an ủi vài câu cũng không có biện pháp đặc biệt gì để cho cô ta có thể là bình tĩnh lại mà suy xét mọi chuyện hai người vào nhà ngồi đi không cần phải lo lắng đâu lâm vân sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi hàn vũ tích rất tin tưởng lâm vân sẽ giải quyết được chuyện này nàng rất rõ ràng bản lĩnh của lâm vân đối phó với một cái hắc bang không phải là một vấn đề gì lâm đại ca để em giúp anh mua vé máy bay diệp đèm nói xong đang định lấy điện thoại ra gọi thì lâm vân ngăn lại anh tự đi mua là được em không cần lo lắng nói xong lâm vân và hàn vũ tích nhìn nhau cười lâm vân từ biệt ba người bay tới thanh hóa để xem lam cực thế nào chuyện về đĩa bay để sau với tốc độ hiện tại của lâm vân thì m ộ ư ơ i phút đã tới thanh hóa thanh hóa cũng là một thành phố lớn tuy không thể so với nam định à quên là so với yến kinh nhưng vẫn đứng trong top các thành phố lớn của quốc gia lâm vân liền dùng thần thức để kiểm tra mấy lượt nhưng thần tức h mới quét được một nửa hắn liền sửng sốt bởi vì hắn nhìn thấy người quen là cam g i a o không nghĩ tới cam g i a o lại ở thanh hóa về cơ bản cô nàng không thay đổi gì cả chỉ là thêm cái tính thành thục và một ít khí chất đ i ể m tĩnh mà cao quý cam g i a o đang cầm vài cuốn sách đi tới đại học thanh hóa bên cạnh nàng là một thanh niên có tướng mạo cực kỳ anh tuấn y vừa đi theo nàng vừa nói chuyện gì đó cam g i a o thỉnh thoảng mỉm cười trả lời trong lòng lâm vân rất kỳ quái đáng nhẽ ra cam giao phải tốt nghiệp rồi mới đúng sao vẫn còn học trong các trường này mà người thanh niên kia có phải bạn trai của nàng không tuy nhiên lâm vân không muốn quan tâm những điều này hắn chỉ có sự cao hứng vì gặp lại cam giao lúc trước cam giao đã cứu hắn một mạng nếu cam giao đã đi cùng bạn trai thì lâm vân liền từ bỏ ý định chào hỏi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nếu như cam giao đã có chỗ để quỳ túc thì không nên quấy dày nàng ấy không biết là mẹ của nàng ấy đã khỏi bệnh hay chưa cam gia o có thể nói là cô gái thứ hai ở cùng với hắn đương nhiên cũng chỉ là quan hệ cùng phòng lâm vân tiếp tục dùng thần thức quét cả thanh hóa nhưng rõ ràng không thấy bóng dáng của lam cực chẳng lẽ lam cực đã nói sai địa phương cho tề dung hay là tề dung nghe nhầm ngược lại thì lâm vân phát hiện sung hy cô ta đang ngồi trong nhà không biết ngơ ngác nghĩ cái gì cô ta còn cầm cái vòng tay thô g i á p mà lâm vân tặng cho không ngừng vân vê lâm vân cũng không muốn tới đó chào hỏi dù sao hai người mới chỉ ở trong phạm vi quen biết mà thôi tuy cô ta cũng giúp mình một số việc nhưng mình cũng giúp cô ta không ít lâm vân thu hồi thần thức suy nghĩ xem làm cực rốt cuộc chạy tới nơi nào rồi tuy không quá lo lắng nhưng nếu sớm tìm thấy tin tức vẫn hay hơn lâm vân lấy vân linh tinh t ừ trong tinh giới bỏ vào túi áo hắn sợ lúc người nhà gọi điện thì không nghe được quán b a tỉnh nhân vẫn vậy lâm vân bỗng nhiên hoài niệm lúc trước mình đi cùng sung hy tới đây để uống rượu diễm dương băng uống vào một chén cẩn thận suy nghĩ làm cực sẽ đi tới chỗ nào thì cũng không tồi với thân thủ hiện tại của lam cực lâm vân không lo lắng cậu ta sẽ bị hại huống hồ còn có du thiết đi cùng lâm vân tin tưởng chỉ bằng mấy cái b ă n g phái xã hội đen cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hai người bọn họ hắn đến đây tìm lam cực là chỉ muốn bảo lam cực gọi điện thoại về cho tề dung thôi lo lắng cũng có một chút nhưng hắn càng tin tưởng lam cực hơn tôi lại tới rồi đây lâm vân đi vào quán b a tình nhân nhìn thấy vẫn là nữ nhân viên kia liền mỉm cười chào hỏi a là anh cô gái này đột nhiên trông thấy lâm vân biểu tình rất vui vẻ ờ lâm vân trông thấy người quen tâm tình cũng không tồi vẫn là gọi mười chén diễm dương băng sau cô gái này biết lâm vân tới đây chỉ để uống loại rượu này không cần nhiều như vậy đâu hôm nay chỉ uống một ly thôi tôi còn có việc muốn làm lâm vân muốn uống một ly cho đỡ thèm rồi đi tới các thành phố xung quanh nhìn xem rượu diễm dương băng rất nhanh được đưa tới lâm vân uống một ngụm cảm giác rất thoải mái trong lòng đang suy nghĩ xung quanh thanh hóa có tới năm sáu thành phố không biết nên tới nơi nào trước uống xong một ly diễm dương băng này thì lâm vân trông thấy cam g i a o và nam tử kia cũng đi vào quán còn ngồi ở một chỗ gần chỗ lâm vân đang ngồi thấy hai người kia ngồi gần như vậy lâm vân cũng không thể giả bộ như không quen biết đang định đứng lên chào hỏi cam dao thì tên nam tử đi theo cam g i a o kia đột nhiên lên tiếng g i a o g i a o anh đối với em như thế nào nửa năm qua chắc em cũng biết nếu như chúng ta kết hôn thì chẳng phải chuyện của em cũng là chuyện của anh sao lâm vân thực sự không muốn nghe những chuyện như v ậ y thì cam g i a o đã trả lời liên bình một người yêu tú như vậy tại sao cứ theo em làm gì em đã có người yêu rồi em chẳng những yêu mến anh ấy hơn nữa anh ấy còn cứu em một mạng trong lòng em đã không thể chứa thêm một người nam nhân thứ hai thật xin lỗi chỉ cần anh cứu mẹ và em gái của em thì ngoại trừ bản thân em ra các điều kiện khác em đều đáp ứng trong mắt của liên bình hiện lên một tia âm lãnh trong lòng tự nhủ có n ạ m nhân khác s a o để lão tử chém chết mẹ hắn xem cô còn yêu mến kiểu gì thế nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh hỏi người nam nhân mà em nói kia là ai liên bình em cầu anh em biết anh có thể cứu mẹ và em gái của em ra em cũng biết là anh muốn hỏi hai người đó làm gì em nói cho anh biết cũng không sao anh ấy tên là lâm vân anh cũng không cần đi tìm anh ấy bởi vì anh đã không thể thấy anh ấy rồi trong lòng cam g i a o cũng cười lạnh không chỉ nói n g ư ờ i không thể tìm được anh ấy cho dù n g ư ờ i có tìm được anh ấy thì thế nào liên gia của ngươi dù có lợi hại hơn đi chăng nữa có thể đọ được với lâm gia s a o tên liên bình này tạo cho nàng ấn tượng không xấu nhưng nàng cảm thấy tính cách của y không tốt như vẻ bề ngoài huống hồ lâm vân đã biến mất bốn năm rồi không có tin tức gì từ cái lần gọi điện thoại cho đường tử yên vẫn không nhận được tin tức gì của lâm vân cho nên cam giao không còn liên lạc với hồng tường ở phụng tân nữa sắc mặt liên bình rất âm trầm nữ nhân này đã phá hỏng sự kiên nhẫn của y y theo đuổi cam dao như vậy bởi vì y nhìn thấy vẻ kiêu mị và khí chất hiếm thấy của cô ta nhưng y lại không muốn dùng sức mạnh để cưỡng chế cam dao y muốn thông qua các loại phương pháp chính đáng để chinh phục cô gái trước mắt này như vậy thì mới có tính khiêu chiến thế nhưng nửa năm đã trôi qua không chỉ nói là hôn môi mà ngay cả ngón tay của cô ta cũng không đụng tới được y đã dần mất đi cảm hứng chơi đùa còn không bằng trực tiếp đẩy con mẹ nó lên giường còn sợ cô ta không an phận hay sao nữ nhân một khi đã lên giường thì có thể thay đổi tất cả cô nàng cam dao này rất có thể là loại nữ nhân như vậy cam dao tôi chỉ muốn nói là tôi t h ậ t lòng thích cô cho tới bây giờ tôi chưa theo đuổi một cô gái nào lâu như cô còn chưa có nữ nhân nào mà liên bình này muốn mà không chiếm được cô đã không nể tình như vậy vậy thì tôi cũng không cần nhân nhượng cô làm gì hôm nay cho dù cô không muốn lên giường với tôi tôi cũng bắt cô phải lên giường liên bình thay đổi sắc mặt đầy vẻ tà ác nói liên bình anh tôi không ngờ anh là hạng người như vậy cam g i a o thật không ngờ một người bình thường hay khách khí với mình rõ ràng chỉ vì một câu cự tuyệt của mình lại đột nhiên trở mặt cô phải tin rằng tôi rất yêu cô tôi không phải là hạng người như cô tưởng tượng tuy nhiên tôi thực sự không quản kiên nhẫn nữa liên bình nói xong liền vung tay lên lập tức có hai tên mặc áo đen đi vào chặn đường đi của cam g i a o anh nên nhớ anh là một giáo viên sao có thể làm những trò hèn hạ như vậy cam giao biết mình hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi trong lòng sớm hối hận vì mình dễ tin tưởng người khác huống hồ người này còn là công tử của liên gia những công tử của thế gia này có ai là nói đạo lý đâu chỉ là do mình quá cả tin mà thôi giáo viên ha <cười> ha tôi vốn không phải giáo viên gì cả tôi đi tới trường học của cô làm giáo viên là bởi vì tôi muốn cùng ở văn phòng với cô mà thôi tôi đối với cô rất thật tâm nhưng cô lại đối với tôi như thế nào tôi trả giá hàng trăm điều mà còn không nhận được một thứ vẫn là câu nói cũ nữ nhân mà tôi có coi trọng thì không có con nào là tôi không chiếm được cả đây là lần đầu tiên liên bình vì một nữ nhân mà lãng phí mấy tháng trời cái trò chơi này y đã không muốn tiếp tục nữa phải không tôi có chút không tin thanh âm lạnh lùng của lâm vân chuyển tới người là ai cút s a n g một bên cho lão tử t r ầ n hổ kéo thằng nhóc này ra ngoài đánh gãy hai chân của hắn thuận tiện cho thêm vài cái tát cho nó dụng cụ nó hết răng đi liên bình nghe lâm vân nói xong liền biến sắc ngay lập tức vung tay ra lệnh cho một nam tử ở phía sau lâm vân cam giao cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nàng không ngờ có thể gặp lại lâm vân ở đây người nam nhân mà mấy năm qua nàng từng giây từng phút đều nhớ đến nàng cho rằng cả đời này sẽ không được gặp lại hắn rồi nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt nàng cảm giác bất lực và bi thương khi nhìn thấy lâm vân bị cuốn vào trong tàu điện ngầm lúc trước bỗng nhiên ùa về cái ngày mưa to đó nàng tê tâm liệt phế đuổi theo ngã rồi lại đứng lên đứng lên rồi lại ngã chi vi người nam nhân này đột nhiên được thấy lại người nam nhân mà nàng tưởng niệm vô số ngày đêm cam rào đã không thể khắc chế hết tư tưởng của mình cũng không có cách nào khắc chế hết tình cảm của mình nàng quên hết mọi thứ lao vào trong ngực của lâm vân nếu như vẫn còn ở cùng p h o n g với hắn có lẽ nàng đã không có dũng khí xông vào ngực của lâm vân mà chỉ có thể yên lặng giống như trước kia để nhìn hắn mà thôi nhưng bốn n ă m nhung nhớ bạo phát khiến nàng nhịn không được sự phóng túng tình cảm của mình đã từng tưởng rằng người nam nhân này bị xe điện ngầm cuốn đi đã từng tưởng rằng không còn được gặp lại hắn đã từng tính toán vì người nam nhân này mà cô độc thủ tiết cả đời nhưng khi người nam nhân này lần nữa xuất hiện cam giao không cách nào khống chế tình cảm của mình nàng sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ đến khi tỉnh lại nó sẽ biến mất vô tung vô ảnh nàng muốn thừa dịp nàng giấc mơ này còn chưa kết thúc cố gắng ôm chặt lấy hắn lâm vân thật không ngờ cam g i a o lại không muốn rời xa mình như vậy một mùi hương mềm mại từ thân thể cam g i a o truyền vào trong mũi cam g i a o lâm vân cảm thấy cổ họng của mình có chút khô nóng lâm đại ca có phải em đang nằm mơ không vì sao nó lại chân thật như vậy cam g i a o đã quên hết thảy mọi việc vừa nãy nàng chỉ nhớ rõ mình còn đang ở trong ngực của lâm vân ánh mắt của nàng đóng lại nàng sợ hãi khi mở to mắt ra giấc mộng này sẽ giống như trước đây sẽ biến mất vô tung ảnh trần hổ trông thấy động tác của cam dao bỗng nhiên lao lên ôm tên kia liền rất kinh ngạc nhìn qua liên bình chở y ra lệnh à nguyên lai、like, ngươi chính là lâm vân ha ha ta đang muốn đi tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi lại tự mình đến tận cửa hai cậu lên giáo huấn tên khốn này cho tôi đánh cho mạnh vào liên bình cười ha hả nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ nào sự đố kỵ và tức giận trong lòng y đã lên tới đỉnh điểm thật không ngờ một nữ nhân mà mình theo đuổi lâu như vậy ngay cả bàn tay cũng không sờ được rõ ràng lại đang lao vào ngực của một nam nhân khác nếu không đánh tên này thành thịt vụn thì y không thể giải hận mà con tiện nhân cam dao kia sớm biết là một nữ nhân như vậy thì đã kéo con mẹ nó lên giường rồi lâm vân không có đẩy cam g i a o ra hắn cảm nhận được tình cảm lưu luyến rất sâu của cam g i a o là cảm giác này không cách nào nói lên bằng lời sự nhung nhớ đến khắc cốt ghi tâm của cam g i a o không hề cố kỵ mà truyền tới từ thể xác và tinh thần lâm vân chợt nhớ tới đêm hôm đó mình cõng nàng và hát cho nàng nghe hòa cúc vàng hoa sơn trà thơm còn có cam g i a o đã bị mồ hôi của mình thấm ướt trước ngực cùng với hai cái điểm đỏ tươi kia lâm vân thở dài một tiếng nhìn hai tên nam tử áo đen đang lao tới liền vung chân trái lên đá vải cước mấy tiếng răng rắc của xương nứt vang lên hai người này lập tức bị đá bay ra xa liên bình thấy vậy trong mắt liền xuất hiện sự kinh hãi và khiếp sợ y rõ ràng trông hai tên bảo tiêu của mình còn chưa có đụng vào lâm vân mà chân của tên lâm vân kia cũng không đá tới trên người của hai gã bảo tiêu vậy mà hai tên bảo tiêu của võ công không tệ đã bị đá gãy xương rồi n g ư ờ i tên là liên bình sau lâm vân lạnh lùng nhìn liên bình còn đang sững sờ lúc này liên bình mới phản ứng vội vàng lui về sau mấy bước lo lắng nhìn lâm vân tôi chính là liên bình anh đừng có tới đây ngươi có phải là người của liên gia thanh hóa hay không ánh mắt lâm vân trở nên sắc bén lần trước do hắn có việc cho nên không thể xử lý liên gia được không nghĩ tới lần này gặp lại phải một tên bại hoại của liên gia đúng vậy tôi chính là người của liên gia việc vừa rồi tôi sẽ không so đo tôi đi luôn đây xin lỗi cô cam giao liên bình nghe lâm vân nói vậy mới nhớ ra mình là người của liên gia ngay cả thị trưởng thanh hóa cũng không dám đắc tội với mình nói gì chỉ là một tên lâm vân tuy nhiên tình thế lúc này mình không mạnh hơn hắn đợi mình rời khỏi nơi này sẽ tính sổ sau mặc dù nghĩ vậy thân sắc của liên bình vẫn rất r è chừng y sợ lâm vân bất kể hậu quả mà lao tới nhìn cái kiểu động thủ vừa rồi của lâm vân cùng với hai tên bảo tiêu của mình còn nằm trên mặt đất là biết võ công của tên lâm vân này không tệ thủ đoạn cũng rất cay độc à ta cần ngươi phải so đo sau lần trước có một tên là liên hầm phân gì đó bị ta đánh cho gãy chân không biết đã xuống giường được chưa lâm vân cười ha hả nói thành đệ là do ngươi đánh sau ngươi sắc mặt của liên bình liền biến thành tái nhợt ngay cả người thừa kế của liên gia là liên phấn thành tên lâm vân này cũng có thể đánh thành như vậy thì mình không thể dùng liên gia ra làm tấm mộc rồi ta cái gì lâm vân mặc kệ y liền tiến lên đá mấy cước liên bình không kịp kêu lên một tiếng đã bị lâm vân đá bay vào chỗ hai tên bảo tiêu hoàn thành một tổ ba người tan tật cam g i a o cũng đã thanh tỉnh lại kinh ngạc nhìn lâm vân quên mất là mình muốn nói gì chỉ là nhu tình trong mắt cơ hồ muốn hỏa tan cả lâm vân ra lâm vân xấu hổ hò khan một tiếng càm g i a o thật là xảo không nghĩ tới lại gặp em ở đây lâm đại ca thực sự là anh sau càm g i a o ôm lấy lâm vân nước mắt vòng quanh nhưng lại không có ý buông tay hay ngượng ngùng gì cả lâm vân thở dài cam g i a o chúng ta đi thôi ở chỗ này nói chuyện không tiện phòng chừng một lúc sau cảnh sát sẽ tới vậy thì hơi phiền vâng cam g i a o rốt cuộc tin tưởng đây không phải giấc mơ người trước mắt thực sự là lâm vân buông tay ra nhưng vẫn ôm chặt cái cánh tay của lâm vân nàng sợ một khi mình bỏ tay lâm vân sẽ biến mất không thấy đâu nữa lâm vân dẫn theo cam g i a o rời khỏi quán bar nhìn thấy cam g i a o chỉ lẳng lặng ôm cánh tay của mình không hề có ý muốn nói chuyện lâm vân đành phải hỏi càm dao tại sao em lại ở thanh hóa vậy? năm đó sau khi anh rời đi em đợi một tháng không thấy tin tức gì liền nghe theo lời anh dặn dò là xin nghỉ việc rồi về quê cũ bởi vì có số tiền kia nên bệnh của mẹ em cũng dần hồi phục trong khoảng thời gian đó em đã gọi điện thoại mấy lần cho chị tử yên nhưng không có tin tức gì của anh về sau em gái của em thi đậu đại học thanh hóa mẹ em lo cho em gái liền dẫn theo mẹ tới thanh hóa sinh sống sau khi học xong một khóa chính quy em cũng thi động ngành thạc sĩ của đại học thanh hóa nhờ vận khí tốt mà em có thể vừa học thạc sĩ vừa có thể làm giảng viên của đại học mẹ em thì không chịu được cảnh nhàn rỗi liền mở một quán ăn trước cổng trường em và em gái đã khuyên mẹ mấy lần nhưng nghe mẹ nói là chỉ muốn giúp chúng em hơn nữa bà ấy cũng không chịu ngồi yên thanh âm của cam giao giống như từ một nơi xa xôi chuyển đến ngôn t ử mang theo vẻ tự trách lâm vân sửng sốt là không biết cam giao làm sao liền vội vàng hỏi không phải là anh đã cho em một cái thẻ ngân hàng sao chẳng lẽ em không nhận được à cam g i a o lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho lâm vân em không thể dùng số tiền trong cái thẻ này lâm đại ca anh lấy về đi lâm vân nhìn tấm thẻ trong tay cam g i a o thật không biết nói gì cho phải thật lâu sau hắn mới thở dài cam g i a o anh biết em không coi anh như một người đại ca ở ngoài em gọi như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế không phải đâu mỗi ngày em đều nghĩ tới anh thật mà cam g i a o càng nói càng nhỏ cái đầu cũng cúi thấp xuống nàng thực sự là ngày nhớ đêm mong người nam nhân này đã vô số lần nàng nghĩ tới cái thời gian mà nàng được nằm trên lưng hắn vô số lần nghĩ tới hình dáng của hắn cũng vô số lần thì thào hát lên câu hát là hoa cúc vàng hoa sơn trà thơm lâm đại ca em biết lỗi rồi em sẽ thu lại cam g i a o nhìn ánh mắt của lâm vân đột nhiên có chút sợ hãi vội vàng cất tấm thẻ vào trong túi lâm vân mỉm cười gật đầu như vậy mới đúng chứ em đã gọi anh là đại ca thì cần gì phải khách k h í với anh em có thấy có anh em nào khách k h í với nhau không từ nay về sau đừng làm như thế nếu không anh sẽ tức giận không phải anh nghĩ sai rồi anh không phải là đại ca của em à ý em nói anh không phải là anh ruột của em em chỉ muốn nói em cam g i a o đột nhiên dừng lại nàng biết mình đang nói gì nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào lâm vân thở dài biểu hiện của cam dao ngày hôm nay thật khiến cho hắn khó hiểu tâm tư của nàng ta sợ nàng ta nghĩ nhiều liền vội vàng hỏi em nói mẹ và em gái em xảy ra chuyện gì sau trong mắt cam dao liền hiện lên một tia bất lực mẹ và em gái em đã bị cảnh sát giam giữ một tuần chuyện là như vậy bởi vì mẹ em mở quán ăn ở trước trường học cho nên cuối tuần em và em gái lại tới giúp việc phụ mẹ tuần trước em và em gái xảy ra xung đột với người khác à mẹ và em gái xảy ra xung đột với người khác lúc em đi tới thì mẹ và em gái đã bị cảnh sát bắt đi bọn họ nói rằng em gái của em cố ý gây thương tích cho người vô tội em muốn được gặp hai người nhưng bọn họ lại không cho phép về sau em phải nhờ tới liên bình mới gặp được hai người thân sắc của hai người rất tiều tụy em hỏi em gái thì mới biết được việc xảy ra không như lời cảnh sát nói sự thật là có hai tên lưu manh đùa dỡn em gái của em bọn chúng muốn em gái em cùng bọn chúng uống rượu mẹ em đi lên ngăn cản rồi khuyên bảo nhưng hai người kia rõ ràng đánh ngã mẹ em còn không ngừng dùng chân đá em gái em thấy mẹ bị đánh liền cầm dao thái thịt xông tới cũng không biết em ấy có chắm trúng người hay không nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát bắt đi đến hiện tại hai người vẫn chưa được thả cam dao nói xong liền lau nước mắt trong một tuần này nàng chưa từng được ngủ yên giấc hiện tại nàng ôm lấy cánh tay của lâm vân một là vì quá nhung nhớ hắn còn nữa là vì nàng thực sự bất lực đi thôi lâm vân sở lên tóc của cam g i a o hắn cảm thấy ba người phụ nữ một khi tới một nơi chưa quen thuộc sinh sống thì quả thực rất là gian nan hắn đ a nghe n g vũ tích nói qua về chuyện của cam g i a o biết được cam g i a o vì đuổi theo chiếc tàu điện ngầm của mình mà ngất đi trong lòng lâm vân liền thắc mắc có phải nàng ấy thực sự có tình cảm với mình hay không mà hôm ấy nàng ấy rõ ràng à hôm nay chứ nàng ấy rõ ràng đã thẳng thắn nói ra đi nơi nào cam g i a o còn chưa kịp phản ứng lại thì đi đồn cảnh sát chứ đi đâu trong ớ i gái đó xem em em mẹ và em gái em thế nào thế t lòng Lâm Vân biết rất có thể cam ó thể c Giao đã bị người nào đó tính kế, Nhưng người bán quà vật khác đều không gặp gì Giao Nhưng Nhưng không không năng đồng ý cho chúng ta đi thăm thân. Trong lòng g phải tới Đại kia nói đi sao của Cam ra ca tay ta Cam nào đạo Cho đã đó đều bị bán Bọn tính chuyện lần này lần Quán chuyện cảnh thân quà có vặt hết sát rất thăm khác khác họ khả kế Vì xảy sẽ Lâm lý mẹ mà ý i a o rất muốn tới nhìn mẹ và em gái nhưng nàng cũng có dự cảm chuyện này rất có thể không giống như biểu hiện bên ngoài của nó em không thấy anh vừa đánh gãy chân mấy người kia s a o nếu anh sợ cảnh sát thì việc gì phải làm vậy chứ hắc hắc lâm vân cười tự giễu có vài việc đôi khi có muốn tránh cũng tránh không được à đúng rồi vậy phải làm sao bây giờ lâm đại ca người kia là liên bình chính là người của liên gia thanh hóa chúng ta làm sao có thể chống lại bọn họ được lâm đại ca anh mau mau rời đi đi thôi đừng có ở lại đây nữa anh chỉ cần nói chỗ ở hiện tại của anh và vũ tích em lòng xong chuyện bên này sẽ tới đó tìm anh cam g i a o đột nhiên nhớ tới lâm vân vừa gây ra một việc lớn việc này đã không còn là việc đánh người đơn giản như vậy không cần đâu không chỉ nói là đánh mấy con lợn của liên gia cho dù giết bọn chúng thì thế nào thôi không nói những điều này nữa chúng ta đi thôi hiện tại chắc là liên gia đã biết liên bình bị đánh nói không chừng còn đang truy lùng chúng ta kìa lâm vân cười nhạt một tiếng cam g i a o trông thấy nụ cười của lâm vân đột nhiên lại bình tĩnh trở lại lúc ban đầu quản ở phụng tân đối mặt với công ty trang phục hồng tường có cuộc diện d ố i rắm như vậy không phải anh ấy cũng chỉ cười nhạt thôi sao người nam nhân này tạo cho người khác một cảm giác rất yên ổn đột nhiên trái tim của cam g i a o đập thỉnh thịch nàng bỗng nghĩ tới không biết chị vũ tích có thể cho mình một khoảng trống nhỏ nhoi hay không nàng không ngại làm tình nhân của hắn cho dù chỉ là một người làm ấm giường chỉ cần được ở bên cạnh hắn là được nếu không phải nhiều năm rồi mới gặp lại lâm vân nếu như không phải nàng quá mức nhớ nhung lâm vân thì nàng có dũng khí nhào vào lòng hắn s a o nàng có dũng khí nói ra những lời đó s a o chắc chắn là không thế nhưng đã nói ra rồi thì nàng sẽ không hối hận nhưng có lẽ chỉ có chị vũ tích mới xứng với lâm đại ca mình chỉ cần gặp lại anh ấy là đủ cần gì phải suy nghĩ tới những thứ khác n g a y tới đây tâm tình của cam giao bình tĩnh trở lại lâm vân cảm nhận được tình cảm của cam giao lúc thì kích động khi thì bình tĩnh không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì nhưng vẫn có chút cảm giác đồn cảnh sát của khu hàm phổ thuộc thành phố thanh hóa cách đại học thanh hóa không xa lâm vân và cam giao chỉ mất m ộ ư ơ i phút taxi là tới hơn m ộ ư ơ i chiếc xe cảnh sát vượt qua chiếc taxi hú q u ò i inh ỏi lâm vân và cam giao xuống xe lâm vân cười nói c h ồ n g thấy mấy cái xe cảnh sát vừa rồi không chắc là muốn đi bắt anh đó phản ứng cũng thật là nhanh vậy phải làm sao bây giờ cam g i a o khẩn trương nắm chặt tay của lâm vân nàng hy vọng hắn có thể giúp mình nhưng cũng sợ lâm vân sẽ bị cảnh sát bắt tâm tình cực kỳ mâu thuẫn lâm vân dùng thần thức quét một vòng cười lạnh nói xem ra mẹ và em gái em sắp bị đánh chúng ta vào luôn thôi nghe thấy mẹ và em gái sắp bị hại cam g i a o vội vàng buông lỏng lâm vân bước nhanh vào đồn cảnh sát mẹ và em gái hiện tại mới chỉ là bị tạm giam một khi là phải giáo dục lao động thì sẽ bị chuyển tới nhà giam chính thức cam g i a o đã quên là hiện tại mình không có quyền gặp mẹ và em gái đúng là quan tâm tất loạn Và nhiên cam g i a o vừa chạy tới chỗ mẹ và em gái mình bị bắt thì đã bị một người cảnh sát trung niên nghiêm khắc chặn lại có việc gì thì tới phòng tiếp khách nơi này là chỗ giam giữ phạm nhân tạm thời không thể xông vào bừa bãi cam g i a o nghe vậy vừa kịp phản ứng là mình không có quyền gặp mẹ và em gái ngây người, người trong chốc lát thì lâm vân đã tới hắn nắm chặt tay của cam g i a o nói mẹ và em gái của em không có ở trong này anh thấy có hai người hơi giống em em có ảnh chụp của họ không có cam dao liền tranh thủ tháo cái vòng có hình trái tim đưa cho lâm vân lâm vân mở ra nhìn liền sửng sốt đây không phải là ảnh chụp của mình sao cam dao trông thấy lâm vân ngây người mới phản ứng kịp khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói ở mặt bên cạnh lâm vân lật cái hình trái tim quả nhiên trông thấy ảnh chụp chung giữa hai người hẳn là mẹ và em gái của cam dao đây là ảnh ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng sau lâm vân nhìn tấm ảnh chụp là biết người mà mình vừa nhìn thấy bị thẩm vấn là em gái của nàng liền trả lại cái vòng cho cam g i a o em gái em đang bị cảnh sát thẩm vấn chúng ta đi thôi cam g i a o kỳ quá i nhìn lâm vân nhưng không lên tiếng đi tới một phòng thẩm vấn ở trên tầng năm lâm vân đang chuẩn bị gõ cửa nhưng đảo mắt đã thay đổi chủ ý liền một cước đạp văng cánh cửa ra một cô gái tuổi t r ư ờ n g đôi mươi tóc tài bù xù bị cỏng trên ghế vừa rồi lâm vân còn trông thấy quần áo của cô ta chỉnh tề nhưng đảo mắt đã bị kéo xuống một nam tử ngoài hai mươi tuổi không mặc quần áo cảnh sát đang cầm cây gậy côn định đánh cô bé nhưng gậy côn vừa đi được một nửa đã bị người ta bắt lấy ngay sau đó lâm vân một cước đạp y bắn lên tường tên này liền làm vật xuống không đứng dậy nổi cậu là ai sao dám xông vào phòng thẩm vấn còn đánh lén cảnh sát một tên cảnh sát còn đang ghi chép chồng thư lâm vân đánh đội trưởng của mình còn đã tung cả cửa phòng thẩm vấn liền cầm lấy bộ đàm muốn thông báo cho đồng nghiệp lâm vân hừ lạnh một tiếng lại tung một cước đá bay tên cảnh sát đang chuẩn bị gọi hỗ trợ tới tên này đáp ngay ngắn lên chốc tên đội trưởng muội muội cam g i a o nhào tới cô gái bị trói trên ghế mà nước mắt như mưa lần trước tới em gái của mình chỉ có chút t i ể u tụy không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy em gái mình bị đánh trên tay con bé còn có vài vết thương đá cũ đây rõ ràng không phải lần đầu tiên bị đánh tỉ tỉ sao chị lại tới đây cô gái bị trói trên ghế nhìn thấy là chị mình cam g i a o liền k h à n giọng hỏi lâm vân đi tới tên cảnh sát mà mình vừa đá lấy một cái chìa khóa trong túi của y rồi đi tới mở cổng tay của em gái cam g i a o ra hai chị em liền ôm nhau khóc nức nở một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại lâm đại ca đây là em gái của em cam lăng em đây chính là anh ấy lúc cam g i a o giới thiệu với lâm vân rõ ràng còn không nói tên sắc mặt có chút nhăn nhó cam lăng chỉnh lại mát tóc rối bù nhìn lâm vân hồi lâu rồi mới đi tới trước mặt hắn nói lâm đại ca cám ơn anh chị của em đã nói chuyện của anh cho em nghe rồi cám ơn anh lại giúp chị em một lần nữa lâm vân nhìn cam lăng cô bé này không giống cam dao chút nào thậm chí khó mà nghĩ ra được hai người là chị e m ruột tuy trên mặt có vài vết thương dùng nhàn tiêu t ị v ề mệt mỏi nhưng không thể cha giấu được khí tức thanh xuân của cô bé trong mắt của lâm vân tuy cam lăng cũng tính là một cô gái xinh đẹp nhưng cô ta còn kém cam dao tuy nhiên vẻ đẹp của cam g i a o được ẩn giấu bên trong không biết vì sao tên liên bình kia có thể nhìn ra được chẳng lẽ y cũng giống như mạnh an đó sau bất quá người khác đã không cho lâm vân thời gian suy nghĩ cờ ra vào lập tức xuất hiện bảy tám tên cảnh sát bọn họ vừa đi vào phòng thẩm vấn liền bao vây ba người lại bảy tám cây súng nhắm ngay vào lâm vân cam lăng còn chưa kịp phản ứng thì cam g i a o đã xông tới ngăn trước người lâm vân nàng thấy em gái mình bị tra tấn như vậy là biết có người hãm hại cũng biết hôm nay khó tránh thoát một kiếp tuy nàng chặn trước người lâm vân nhưng biết mình chỉ có thể ngăn cản hộ lâm vân được một viên đạn mà thôi thế nhưng nàng vẫn làm như vậy căn bản đây như một hành vi vô thức lâm vân liền kéo cam dao về phía sau đây không phải chuyện của phụ nữ em không cần đứng ở phía trước cam dao còn chưa nói gì thì tên cảnh sát bị lâm vân đá bay vào góc tường đá kêu lên hắn chính là người đã đánh lén cảnh sát vài người cảnh sát nghe thấy vậy liền lao tới muốn bắt lâm vân tay không tức sát lại thân hình lâm vân lóe lên những người cảnh sát này chỉ thấy hoa mắt lập tức toàn bộ đùi bị, bị đánh ngã xuống sàn lâm vân không nặng tay bởi vì những tên cảnh sát này đều làm theo lệnh cấp trên việc này không có liên hệ gì tới bọn họ bảy tám khẩu súng đã bị lâm vân đá qua một bên tất cả mọi người há hốc mồm nhìn lâm vân kể cả cam g i a o dù biết lâm vân đánh nhau rất giỏi nhưng cũng bị bản lĩnh của hắn hủ sợ hai mắt cam lăng thì càng phát ra ánh sáng cô bé này không giống như chị mình ngoài mềm trong cứng mà là một cô gái trong ngoài đều mạnh mẽ bằng không thì cô ta đã không cầm dao phay đi c h é m người cậu là ai sao lại lớn mật như thế dám đến cục cảnh sát gây sự giỏi võ thì sao cậu có thể đánh thắng được cả quân đội của một quốc gia hay không là có ba người cảnh sát đi vào người nói chuyện là một cảnh sát trung niên đứng giữa hiện tại cậu tự đầu thú đi Chúng tôi sẽ sử khoan khi hỏng cho chúng phải bạo dụng cậu. Một khi chúng tôi là ự sự c cậu việc sẽ không đơn giản như vậy. Tên cảnh bắt thì Tên sát trung vậy. lại giản niên không như sẽ đơn n y bảy nhìn tám đồn g nghiệp đang mình còn đang nằm của trưởng ê bên, n nhìn đống súng ở một bên, câu mày nói. Ông là ai? Lâm Vân nhìn thoáng n mặt một mày Lâm đất, lại là ai? g ở câu qua ờ i niên kia, lạnh giọng hỏi. Tôi cảnh trung lạnh rộng đồn sát t là ư đồn cảnh sát hàm phổ vạn chí hoa tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ yêu cầu vừa rồi của tôi bằng không cậu sẽ bị quy vật trội chống lệnh và đánh cảnh sát thậm chí còn bị liệt vào tội tấn công đồn cảnh sát vạn chí hoa nhìn mấy người thuộc cấp của mình nằm trên sàn nhà trong nội tâm rất không hài lòng hiện tại tố chất của cảnh sát thực sự là quá thấp rõ ràng nhiều người như vậy mà không thể bắt được một người ngay cả bản thân mình cũng đủ để đối phó với người trẻ tuổi kia nhưng y chỉ là không muốn động thủ mà thôi năm đó khi còn trong bộ đội vạn chí hoa chính là quán quân của môn vật lộn hiện tại tới đồn cảnh sát làm việc nhưng công phu không hề mất đi đồn trưởng vạn phải không ông có biết vì sao tôi lại tới đây gây sự với đồn cảnh sát mà chưa hỏi đã trực tiếp hỏi tội tôi lâm vân ngược lại không nóng nảy rõ ràng còn kéo một cái ghế ngồi xuống hắn biết cái tên đồn trưởng vạn này đã dám tới gần như vậy là biết thân thủ y không kém lúc này đã vang lên rất nhiều tiếng xe cảnh sát đoàn xe cảnh sát đi bắt lâm vân đã trở về thậm chí còn có cả cảnh sát của đồn khác cả đồn cảnh sát hàm phổ đã bị vây chặt như nêm cối vô luận động cơ của cậu là gì nhưng cậu dám tập kích đồn cảnh sát thì đã là tội lớn hiện tại cậu đã bị bao vây hối hận vẫn còn kịp lời của vạn chí hoa còn chưa dứt thì đã có người tiếp lời không còn kịp nữa rồi l o ạ i phần tử nguy hiểm như vậy chúng ta phải lập tức bắt lại dám chống lại lệnh bắt thì giết ngay tại hiện trường nói chuyện là một nam tử ngoài bốn mươi tuổi tiến vào nhìn người này là biết nắm giữ địa vị cao lâu năm trên người ẩn hiện có loại khí chất của lãnh đạo ngữ khí cũng không cho bất kỳ ai được nghi vấn phía sau y còn có mấy người đều đang lạnh lùng nhìn lâm vân thật giống như xem một con chim phải chết trong một cái lồng thị trưởng đường cục trưởng liên các vị cũng tới sau đồn trưởng vạn trông t h ê m mấy người này liền đi lên phía trước chào đón chuyện gì xảy ra vậy chí hoa sao đến bây giờ còn chưa bắt tên kia lại còn có vì sao lại có nhiều cảnh sát nằm trên đất thế kia nói chuyện là một người nam tử đi cạnh thị trưởng đường là như vậy cục trưởng liên lời của vạn chí hoa lại bị cắt đứt cha tên kia chính là tên lần trước đánh gãy chân con hôm nay anh họ cũng bị hắn đánh gãy nhiều cái xương người này tên là mộc vân hắn là một kẻ rất kiêu ngạo một người trẻ tuổi cắt lời của vạn chí hoa tuy vạn chí hoa rất cầm tức nhưng không dám nói gì cậu chính là người lần trước muốn giáo huấn liên gia chúng tôi mộc vân phải không tôi là liên tiếu cậu quả n h i ê n nói được thì làm được nhỉ hôm nay lại đánh gãy mấy cái xương của liên bình thật sự là một thiếu niên anh hùng hôm nay tôi và con tôi đợi tới đây cậu thử giáo huấn tôi xem nào liên tiếu nhìn thấy lâm vân liền lửa giận ngút trời mà nói lâm vân lạnh lùng nhìn cha con của liên tiếu lại nhìn vị cục trưởng liên kia cười lạnh một tiếng rất tốt vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh lời còn chưa dứt người xung quanh chỉ thấy bóng người l é lên thậm chí còn không nhìn thấy động tác lâm vân thế nào thì đã thấy lâm vân lần nữa trở về chỗ ngồi của chị em cam giao trong tay q u ả n sách theo cha con của liên tiếu mộc vân cậu đừng làm s a n g làm bệnh vạn chi hoa vừa nhìn thấy một màn này thì liền biết thân thủ của mình kém rất xa so với người thanh niên trước mắt hai người quả thực là không ở cùng một cấp bậc cam giao và cam lăng trông thấy có rất nhiều cảnh sát tới đây sớm đã chết lặng cho dù bên mình có nắm đạo lý nhưng những người cảnh sát kia liệu có quan tâm hay không phòng chừng ba người các nàng đã không q u ả n chỗ trốn kỳ thực thì cam giao không quá sợ hãi được chết với lâm vân thì nàng có ngại chi đối mặt với nhiều khẩu súng như vậy khả năng trốn thoát đã bằng không uống hồ cho dù ba người mình chạy trốn được thì thế nào vẫn là hòa thượng chạy được chùa không chạy lâm vân cười lạnh một tiếng ném liên phấn thành ra ngoài y lập tức đập vào hành lang từng tiếng răng rắc vang lên nhìn liên phấn thành co quắp trên mặt đất liên biết là người này xong rồi thật là lợi hại thật là độc ác thị trưởng đường và cục trưởng liên đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng không tự chủ được lui về sau vài bước có thể tưởng tượng với thân thủ của lâm vân như vậy muốn bắt bọn họ không phải dễ dàng như bắt liên phấn thành s a o lâm vân chẳng quan tâm tới những khẩu súng đang nhằm về phía hắn c h ỉ ném liên tiếu lên rồi giơ chân đá v à i c ư ớ c lại vang lên vài tiếng răng rắc lâm vân lại tóm lên liên tiếu nói yêu cầu của ông đã được xử lý ông còn có yêu cầu gì nữa không liên tiếu đã đau tới mức đ ổ mồ hôi lạnh toàn thân nhìn con trai nằm tê liệt trên mặt đất trong lòng hận không thể lột ra rút g ầ n lâm vân không ngờ cái tên này lại kiêu ngạo như vậy không đây không phải là kiêu ngạo mà không kiêng nẻ gì ra tay cực kỳ độc ác lâm vân biết những khẩu súng kia còn chưa nổ là vì mình còn nắm liên tiếu ở trong tay một khi buông liên tiếu ra thì sẽ là một loạt súng dày đặc bắn về phía hắn tuy lâm vân không để những khẩu súng đó vào trong mắt nhưng cũng không muốn làm những người ở đây quá k i ế p sợ người đồn trưởng vạn chí hoa kia xem ra là một gã chính trực còn thị trưởng đường và cục trưởng liên vừa nhìn là biết cũng là người của liên gia bằng không thì một chuyện không hề có liên quan tới hai người họ việc gì phải cắp đít mà chạy tới đồn cảnh sát như vậy đồn trưởng vạn tôi hoài nghi cục trưởng liên và thị trưởng đường có cấu kết với liên gia tôi đề nghị ông lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình thu súng lại sau đó thông báo cho tỉnh hủy về vấn đề của hai người này tôi dám khẳng định hai người này đã thiên bị cho liên gia làm rất nhiều chuyện hại dân hại nước lâm vân nói xong sắc mặt của thị trưởng đường đã tái nhật